các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu không chụp ảnh ở nước ngoài thì là về nhà đoàn tụ với gia đình hàng năm cô đều ở lại trực cô cũng quen rồi bởi vì cô không cần về nhà anh hay nhất định bận làm việc cha mẹ hiện tại hẳn là ở úc hay là new zealand là thân bạn cũng không rõ lắm từ sau khi trải qua tai nạn giao thông cha mẹ cô như tìm lại từ trong công việc hà quyết tâm phải thay đổi sau khi cả hai về hưu bắt đầu thực hiện giấc mộng dồn dập trước đây mà vì nguyên nhân bận rộn đã không thể hoàn thành Mấy lần trước gặp bọn họ Cũng đều là khi đã thân mạn Đi ra nước ngoài công tác Mà cha mẹ cũng vừa vặn du lịch gần đó Mới hẹn nhau đến xương họp cùng lại đang nhớ nhà rồi Thật sự rất nhiều năm chưa trở về Mà năm nay, hôm nay Cũng không giống trước kia lắm Tim cô vụng trộm nhảy nhót Vì... Miss Lã Đột nhiên, giọng nói của ông chủ Cô từ hệ thống phát thanh truyền đến Do cô đang nhìn xa xăm trầm tới nhảy dựng lên Cô vẫn đã dễ nhìn về phía văn phòng Ông chủ ở một chỗ khác lương sĩ hồng khom khoát tay với cô tiếng từ phát thanh hôm nay không có về gì nữa tôi phải ra ngoài chụp ảnh cho thế giới phổ hoa cô có thể về nhà rồi cái đó tôi cũng có thể đi chụp cô chỉ có đủ trình độ chụp một lô hàng hóa của công ty tổng hợp thôi đại sư không kiên nhẫn ấn nút tắt hệ thống cô sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn nghe lệnh tan cả sớm đi thăm máy dối lầu một từ cửa của sàn đi ra một trận gió lạnh thấu xương thổi vào mặt kết ngã từ đường mát tan phía thành phố rộng mở đối diện lầu 1 có quán cà phê tinh xảo khéo léo có một khách hàng vốn đang ưu nhàn hưởng thụ cà phê vừa thấy cô đi tới liền đứng dậy đột nhiên níu gió âm u toàn bộ liền sáng lên rõ ràng niên phong trần mệt mỏi nhưng phía sau thuật nhìn anh vẫn phóng khoáng như vậy áo khoác lông màu đen rõ ràng là trang phục điển hình mà mỗi người manhattan điều mặc nhưng phía sau khoác trên người anh lại thêm vài phần khí thế vày cô chạy qua đường bị tác sĩ ấn còi mắng thô tục cũng không quan tâm mà lao người thẳng vào hai cánh tay đã mở sẵn chờ cái ôm của cô ôm sát thân lưng anh trôn mặt ở ngực anh lỡ tần mạn thì thào nói không phải hẹn 6 giờ gặp ở nhà hán trung thành sao sao anh biết em tan ca sớm chưa mình quân cúi đầu hôn đầu cô anh chờ không được lúc từ biệt ở paris vừa đến xài dân bay cao nhạc anh đã không nhịn được mà gửi tin nhắn cho cô mà cô cũng không nhịn được như vậy người ta còn chưa trở lại đài loan đã chờ đợi tin nhắn lúc này đây không ai quan bọn họ lưới gấp dẫn trải qua năm tháng lắng đọng lên nổi lên Khi bùm nổ một lần nữa nặng lớn đến khiến người ta không còn sức để chống đỡ. Vừa sao cách chưa được bao lâu anh đã không chút do dự bay đến New York ăn Tết với cô. Vốn hẹn tối này gặp nhưng chú Bình Quân vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến dưới lầu chỗ làm việc của cô chỉ để có thể nhìn thấy cô sớm một khác. Vạn nhất khuya em mới tan tầm thì sao? Cô thoáng nhìn tối hành lý nhẹ nhàng bên chân anh làm nũng hỏi Sao không tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút cũng không mệt sao? Anh không có tìm khách sạn anh ngắn gọn nói. Bắn tay ấm áp nâng mặt cô lên Môi áp gần cô cúi đầu nói Trừ khi em ở cùng anh Nhưng mà... Ừm. Trong lúc chất vấn chưa kết thúc Thì đôi môi đã bị hôn Lửa nóng tràn trọng vừa khổ lại vừa ngọt Là hương vị của tình yêu Khổ là chia lìa cùng chờ đợi Ngọt là rốt cục cũng thản nhiên cảm nhận được Tình ý của nhau Lúc này đây cái gì cô cũng không hỏi Cái gì cũng không cầu Cho dù chỉ là khách qua đường cũng tốt Mà lúc này đây Là trước bình quân cảm thấy không tốt Sáng sớm Anh bị tiếng chim hót làm tỉnh dậy Còn là tiếng kêu đặc thù a a của quả đen Anh mở mắt ra Có mờ khắc hoang mang Mình đang ở chỗ nào vậy Nhìn trên nhà trắng thuần Sau đó là cửa kéo kiểu nhật Sau đó là cô ở trong lòng Đúng rồi là tân mạn đến Tokyo công tác Muốn chụp cảnh đẹp hoa anh đào nở rộ Mà anh một chút thời gian Cũng không để lãng phí mà đuổi theo tới Tóc dài của cô tán ở ngoài chân bông anh dùng ngón tay nhẹ nhàng quấn tóc tới chơi đùa dưới chân ấm áp cô trần nhiên hồng cơ thể ửu điệu mê người dính sát vào anh đang ngủ rất say đêm qua mệt chết cô rồi ở thôn quê chụp ảnh cả một ngày buổi chiều cùng anh đón xe lửa đến tương căn khi đến nơi thì đã vào đêm hồ luôn chi nằm chìm trong bóng tối sương mù mênh mông ngâm xuống nước nóng cô mặc áo choàng tắm khi đứng trên hành lang nhìn về phía xa bộ dáng xinh đẹp làm cho chiếc bình quân cũng muốn lấy máy chụp hình để chụp. Vĩnh viễn lưu giữ lại Anh từ đằng sau đi lên phía trước ôm cô Không lạnh sao Ở ngoài này rất dễ trông gió Cô thản nhiên cười Xoay người ở trong lòng anh Hai cái tay mở ra đặt ở trên gáy anh Cảm ơn anh đã tới giúp em Cảm ơn anh dẫn em tới nơi này Bọn họ kiềm lòng không được Má hôn nồng nhiệt ở trên hải lang Bất quá dù sao cũng ngay tại cửa phòng mình Sau khi vào phòng Nhìn giường đã được trải chăn Hai cái gối đầu sóng đôi là thân mạn đột nhiên đỏ mặt không biết vì sao cảm thấy rất xấu hổ thậm chí cô không dám nhìn vào đôi mắt mỉm cười của anh nhưng anh vẫn nhìn cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net